Cực Phẩm Gia đình Tập thứ 151 Tần hộp dệ môn tá tá mộc Kỳ thật không cần người nói ra Ta cũng biết người đến đây để làm gì rồi Lâm Đại Nhân mỉm cười bảo Chuyện hôm qua ở tướng quốc tử Không phải là do các ngươi làm hay sao Thần sắc trong mắt tá tá mộc đột biến Còn chưa kịp lên tiếng Lâm Vãn Vinh đã phất tay áo cao thâm cười. Ha, không cần phủ nhận, lão tử chẳng phải là chỉ phỏng đoán không? Tại sao các ngươi đến đây? Ai mời các ngươi đến? Ta đều đã tra rõ. người chắc không thể ngờ được ta từ nơi nào bắt ngươi về phải không? Tá tá mộc mới vừa vào đến vương phủ liền ngất đi. Tỉnh lại thì đã ở chỗ này, còn chưa kịp suy nghĩ đến nguyên nhân trước sau lại nghe hắn nói nhất thời sắc mặt đại biến. À, chẳng lẽ là dương gia à, không có khả năng, lão tuyệt đối sẽ không làm vậy. Tại Sơn Đông... À... Gã thốt lên một câu mới kịp ý thức. Mình vừa nói điều gì, lén lén liếc nhìn Lâm Vãng Vinh vội vàng câm miệng. Người muốn nói là tại Sơn Đông, các ngươi cùng với đồng đảng cuốc 35 dạng lượng bạc chứ gì. Lâm Vãng Vinh trong lòng vui vẻ, sắc mặt không chút che giấu, chẳng hề kinh ngạc hỏi. Người à, người cũng biết sao tá ta, ta mộc cũng không thể che giấu nổi kinh hải trong lòng. Ngày trước cướp ngân ở Sơn Đông, hôm qua ám sát tại tướng quốc tử, từng bước từng bước đều được an bài tỉ mỉ từ trước, cho dù người này có bản lĩnh thế nào cũng không có khả năng tra xét ra được. <cười> lâm đại nhân cất tiếng cười to, ta không biết trên thế gian này có chuyện gì ta không biết chứ? Nhật chiếu đại thần của các ngươi có biết bạc được các dấu nơi nào không? Hắn dám chắc không biết nhưng bổn đại nhân ta thì biết. Ê, sao có khả năng? Ta tá một kinh hải thốt lên. Số binh lính kia tất cả đều bị trúng độc mà chết hết rồi. Ngươi tuyệt sẽ không thể biết. <cười> binh lính độc dược năm ngàn người làm vãn binh hết sau một hơi, trong mắt sát khí bừng bừng hiện lên, tay quyền nắm lại chậm rãi nói từng lời. Ba mươi lăm vạn lượng bạc cho dù xe ngựa ngày đêm không nghỉ cũng cần phải mấy ngày đêm mới chuyển đi được quyết không thể chỉ một đêm biến mất không hình không bóng bạc này tất nhiên là còn dấu ở quanh tế ninh ta ta mộc như khúc gỗ chẳng nói một lời lâm vãn vinh không kiềm chế được một cước đá vào đùi hắn há miệng mắng lớn con mẹ ngươi là đầu xuất sinh lão tử sẽ làm thịt ngươi đấu tu nguyên và hứa chấn tuy không rõ ngọn nguồn sông cũng hiểu được đại khái Biết chuyện lũ đông doanh này vì cướp bạc, mà hà độc giết nhiều đồng bào đại hoài như thế, tức thì lòng sôi sụp hận thù, giữ chặt người tá tá mộc, mở ngoặt Sasaki, đóng ngoặt, khiến hắn không thể mấy mây động đậy, lầm vãng vinh đạp hắn vài cướp nặng trịch, rút đào thép gác lên cổ tá tá mộc, lạnh lùng, nói. Lão tử hỏi ngươi một lần nữa, năm ngàn binh sĩ đó đều bị bọn đông doanh các ngươi độc sát hết rồi sao? Ta tá mọc hừ mũi. À, bọn chúng, dù dụng chết, chất tốt. Lầm vãng vinh tráng nổi gần xanh, cố dùng nén lửa giận cười âm hiểm. Ha, <cười> hứa chấn, ta giao hắn cho đệ, hãy cam đoan với ta. Một năm sau hắn phải còn sống, nhưng còn khó chịu hơn chết. À, tuân lệnh. Hứa chấn cười hăng hát, nổ hỏa phun trào trong mắt. <cười> mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hứa chấn vậy tài áp giải tá tá một lùi xuống, đậu tu nguyên thấy lâm tướng quân tâm trạng không tốt lắm bèn biết điều tra ngoài, để hắn yên tĩnh một mình suy nghĩ. Người muốn giết tên người oa này thật à? Người không muốn biết chúng giấu bạc ở đâu sao? Thanh âm của một nữ tử cất lên bên tài lâm vãng vinh, nhẹ nhàng chập trờn bay bổng mùi hương thơm dịu lùa qua cánh mũi khiến tâm tình của hắn cũng hoạt bát thêm vài phần. Nếu như ngày thường hắn nhất định sẽ chọc gẹo vui vẻ một phen, song hôm nay hắn không có hứng thú. Đó là những giả đông duân, là các tử sĩ do chúng bồi dưỡng. tỷ tỷ tưởng rằng chúng sẽ khai ra nơi giấu bạc à? 35 mươi lăm bạc không dễ dàng vận chuyển vậy đâu. chỉ cần bạc ở trong địa phận tây ninh, dù có đào sâu ba thước đất ta cũng phải tìm ra còn về cái tên giả rách này, ta muốn hắn sống không bằng chết để hắn hối hận đã đầu thai trên thế giới này. Lâm Vận Bình nghiến răng hừ một tiếng, mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Năm <cười> ngàn người, những năm ngàn người lũ người lùn này trên đất đại qua của ta độc sát năm ngàn đồng bào của ta, tiên tử tỷ tỷ, nếu đổi lại là tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ làm thế nào? Ninh Vụ Tích nhớ mày nói hờ hững. Người Oa dĩ nhiên là độc ác, nhưng ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Năm nghìn người này đã phản bội hoàng đế, đầu nhập trận doanh khác làm phản tật. Nói không khách khí thì bọn chúng trợ trụ vi ngược. mở ngoặt, nối giáo cho giặc, giúp kẻ xấu làm việc ác, đóng ngoặt. Chết chưa hết tội... Lâm Vãn Vinh nhìn nàng, nhãn thần toát lên vẻ khinh miệt vô kể, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt hám gái lúc trước. Đây là một sự khinh miệt tuyệt đối. Lần đầu tiên bắt gặp thần tình này ở hắn, Ninh vũ tích cau mày. Làm sao? Ta nói sai à? Tỷ không có nói sai. Người sai là sư phụ Tỷ. Lâm Vãn Vinh thở dài. Hey, bà ấy bồi dưỡng Tỷ thành một tuyệt đại tiên tử cao cao tại thượng, không hiểu chuyện phàm trần. Tỷ đại biểu cho chính nghĩa cho công tính, trong thì có vẻ được người người kính ngưỡng, phong quan vô hạn, nhưng tỷ thực sự tưởng rằng mình ghê gốm lắm chắc. nên Vũ tích nổi nóng. Không được đánh giá sau lưng sư phụ ta. Đánh giá bà ấy, ta không có hưng, ta đang dạy tỷ, dạy tỷ một đạo lý đơn giản nhất, đạo lý mà tỷ và sư phụ mình chưa từng thấu hiểu. Lâm Văn Vinh cười lạnh, nói như gió táp mưa xa không chút nể mặt nên vũ tích quay người đi luôn không thèm nghe hắn nói nhảm lâm vãn vinh nhìn nàng bước gấp lắc đầu cười khinh miệt <cười> các người căn bản không hiểu sống là gì nên vũ tích chậm chậm dừng chân xoay mình quét mắt nhìn hắn hỏi giọng nhạt nhẽo người nói gì ta nói chưa rõ à, tiên tử tỷ tỷ tỷ biết con người sống gì cái gì không lâm vãn vinh dựa vào cạnh bàn mặt đầy vẻ bất cần đời nên vũ tích ngẫm nghĩ một hồi đoạn nghiêm túc nói mỗi người đều có lý tưởng, đây là động lực để họ sống trên đời. <cười> Dương vẫn lầm vặn bên nhếch mép cười xua tay coi thường, để ta nói cho tỷ hay, con người sống trên thế giới này là vì miếng ăn, cái gì là lý tưởng, cái gì là truy cầu, đó toàn là ăn no dặm bụng, nô no ấm sinh dâm dục mà thôi. Tỷ bảo 5000 binh sĩ đó là phản tặc, nhưng tỷ có từng nghĩ Đôi dây họ mà nói, trung với hoàng đế và trung với thành viên có gì khác biệt nhau, đều là bán mạng, đều là để đổi lấy miếng cơm. Chứ định chỉ có một bộ phận nhỏ có thể thăng quan tiến chức, những người khác đều phải chiến tử xa trường. Rất nhiều người cả đời không minh bạch trúc cuộc gì sao phải chiến đấu, nhưng đại bộ phận đều không có cơ hội lựa chọn. Nói trắng ra, họ chẳng phải tội nhân, càng chẳng phải địch nhân của chúng ta. Họ cũng giống như chúng ta, đều là những con sâu đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi bất kể hoàng đế hay là thành vương trong mắt những người đó, nhân dân vĩnh viễn là đối tượng bị lợi dụng, ta nói tỷ có hiểu được không?" Nên Vũ Tích kinh ngạc không nguôi, hiển nhiên khó mà lý giải những lời kinh thế hải tộc này, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, trong lòng bỗng nhớ tới Tiếu Thành Tuyền, hồi ở Kim Lặng, hàng ngày nói chuyện cùng nàng trong căn phòng nhỏ của hắn, huyên thuyên tán dóc, Nhà đầu đó lúc nào cũng thích nghe hắn diễn giải Những lý luận lạ lẫm Sau đó đào sâu suy nghĩ Đặt ra những câu hỏi mấu chốt Làm hắn ứng phó không xong Nói đến hoài bảo chính trị Chỉ có thanh tuyền là trí âm của hắn Hắn thở dài Than khẽ Hây hừng bách tích khẩu Dông bách tết khẩu Nên vụ tích có chút sững sốt Thời thiếu nữ nàng là đối tượng được Vạn người kính ngưỡng Những năm tháng này lại càng quá quen thuộc với mỹ cảnh nhân gian phòng hoa thời hưng thịnh. Nào có ai giáo huấn nàng như vậy, vậy mà những lời của Lâm Tam từng chữ như châu Ngọc ý nghĩa sâu sắc, quan điểm cực kỳ độc đáo mới mẻ, khiến người ta không dằn lòng nổi phải suy nghĩ tháo đáo. Nỗi phức tạp quá, chắc Tỷ nghe không có hiểu. Lâm vẫn Vinh cười hi hi. Ha ha, có điều, với chỉ số thông minh của Tỷ, nghe không hiểu cũng có thể tha thứ. Câu này khỏi cần nghĩ cũng hiểu ý, nên vụ tích liếc mắt hừ dọng. Có người ngươi đang yên lành, sao cứ thích mắng người? Không phải là mắng người, chẳng qua cầm lòng không đậu so sánh tỷ tỷ và an tỷ tỷ thôi. Tiên tử tỷ tỷ và an tỷ tỷ tranh đấu lẫn nhau suốt bao nhiêu năm nay, hai bên đều hiểu nhau đến tận gốc trễ rồi. Trùng hợp là tiểu đệ đệ đệ lại từng có tiếp xúc thân mật với cả hai vị tỷ tỷ, tỷ cố biết trong lòng ta thích ai hơn ai không? Lầm Vãng Vinh cười he he tung ra một viên kẹo hấp dẫn. Bất kỳ ai đã là phụ nữ đều không thoát khỏi sự dụ hoặc này, nên vũ tích mỉm cười. cười. Ta không muốn nghe người nói chuyện lăng nhăn. Chuyện với ta và ăn sư muội không đơn giản như người tưởng tượng đâu. Người thích ai cũng chả liên quan đến ta. Dù người có thích cô ta hơn thì đã sao nào? Tiền tử tỷ tỷ giáo hoạt quá chừng. Lầm Vãn Vinh cười ha ha nói. Tỷ nói không sai, đúng là ta thích ăn tỷ tỷ hơn Còn về nguyên nhân ấy à ai tiền tử tỷ tỷ nhất định là không muốn biết rồi Ta không nói thì hơn Nên vũ tích lắc đầu tỏ ra hết cách Con người người vô vị thật đó Cả ngày không biết làm dính sự gì sao Không nghe người nói linh tinh nữa Ta đi đây Lầm vãn vinh mừng thầm Thường ngày nàng nói đi là đi thẳng Đâu có lần lửa như hôm nay Còn báo trước một tiếng nữa chứ Xem ra tiên tử cũng có lúc nhớ trần tục rồi nàng cũng là phụ nữ làm sao thoát nổi chút tâm từ đó của phái đẹp nguyên nhân rất đơn giản An tỷ tỷ tùy bại trong tay tỷ nhân tỷ ấy không ngần đấu tranh kiên cường bất khuất bề ngoài giáo quạt nhân minh trong lại ôn nhô như thủy tỷ ấy sống chân thật hơn giống như một phụ nữ hơn còn tiên tử tỷ tỷ ư cao cao tại thượng cao không dối tới như hòa trong nước trăng trong gương sợ không thấy lần chẳng ra Thư vô mờ ảo, khó mà tiếp cận. Nói thô tục tẹo, thư lỗ cho ta nói thẳng. Ngoại trừ cục thạch trước ngực, những chỗ khác thật ra chẳng thấy tỷ có mùi dị nữ nhân gì cả. Lâm vãn Vinh cười, tít mắt, soi mối bộ ngực đầy đặn của nàng, thần sắc chính nghĩa lắm liệt. người Ninh tiên tử, hàm dưỡng tốt đến đầu cũng không dằn nổi cơn tức giận khi nghe hắn phun lợi thô tục trước mặt mình. người đồ tiểu nhân bị ổi, vô sĩ... Tỷ tỷ mắng chưa đủ ác độc đâu." làm bản vinh cười hi hi, <cười> <cười> "Kỳ thực mắng người cũng rất có học vấn, ví dụ câu vừa rồi tỷ có thể mắng thế này, hết chàng xấu chết đi được, như điểm này tỷ có thể khiêm tốn thỉnh giáo an tỷ tỷ, nhất định sẽ thu hoạch không ít. Đương nhiên khi nào học được cách quyến rũ ta thì tỷ miễn cưỡng có thể xuất sư rồi." hay già ai uỷ tỷ làm gì đó quân tử động khẩu nữ nhân động thủ khỉ hái trộm đạo cũng được nhưng đánh người tuyệt đối không được đánh vào mặc đổ tu nguyên và hứa chân đứng ngoài nghe mà đưa mắt nhìn nhau đồng tĩnh thật lớn lầm tướng quân diễn song hoàng trong phòng ấy hay sao một người đóng hai giọng giống như in tuyệt rầm một tiếng cửa bật mở hai người đổ tu nguyên nhìn lâm đại nhân đẩy cửa bước ra Miệng há rõ to, hồi lâu vẫn chưa đóng lại được, phải đủ nhét vừa hai quả trứng gà y chứ. Nhịn gì? Chưa thấy đàn ông bôi phấn bao giờ à? Lâm Đại Nhân che má thẹn quá, hóa giận quá. À, thấy rồi, thấy rồi. Hai người nén cười nói. À, tướng quân nghĩ điều người ta không dám nghĩ, làm điều người ta không dám làm. Đúng là có ý tưởng, có sáng kiến, bọn mặt tướng bội phục, bội phục. <cười> người đâu? Thấy bầu dạng hấp tấp ra hiệu của hai tên tiểu tử, Lâm Đại Nhân tức tối lớn tiếng ra lệnh. À, có tỵ chức. Mấy tên lính cấp tóc đi lại nghe Lâm Đại Nhân sai bảo. Lâm Đại Nhân không hề do dự ra lệnh. Ra phố mua mười cân phấn về đây. Chắc kính mặt kính mong hai tiểu tử này cho ta, thiếu một chỗ cũng không được. Mọi người phá lên cười ầm, đổ tô nguyên và hứa chấn bỏ chạy cái ào. Chuồn nhanh hơn thỏ chỉ còn một tràng cười vang vọng trong sân. Trên mái nhà xa xa, Ninh Tiên Tử xuất thần ngắm đôi bàn tay mềm mại của mình, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Ta tu thân dưỡng tính suốt bao năm, vậy mà hôm nay lại bị hắn kích cho nổi giận. Tình khống này đúng là quá trơ trẽn mà. Lâm vãn Vinh tuy ra mặt dày thật, nhưng cũng biết ngại, không dám vác nguyên cái mặt có dấu tay rõ nét của Tiên Tử tỉ tỉ mà về nhà, cứ lần khân ở chỗ đổ tu nguyên mãi. Rối rãi vô sự, hắn lười tá tá mộc lên thẩm vấn tường tận, quyết đấm cướp đá một phèn. Quả nhiên, đúng như lầm vãng vinh dự đoán, tên đông doanh này có chết cũng không chịu mở mồm. Tinh thần võ sĩ đạo đã luyện đến trình độ cực cao rồi. Tính về thời gian, tá tá mộc có chấp cánh cũng không thể. Vừa cướp xong bạc ở Sơn Đông, đã bày ngày đến Kinh Thành, ám sát. Từ đó suy ra, vụ cướp bạc ở Sơn Đông do một nhóm người đông doanh khác, cùng Thành Vương thực hiện. Tá Tá Mộc Trưa chắc đã biết địa điểm giấu bạc cụ thể, nhưng khẳng định là ở quanh tế ninh Hôm nay bắt được lũ quỷ đông doanh này, mặc dù đã hết, đã cố hết sức khống chế không để lộ tin tức ra ngoài, nhưng Thành Vương cũng chẳng phải đèn dầu sắp cạn, không gặp được Tá Tá Mộc y nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Số bạc có xôn động rất có khả năng đàn di chuyển, việc không thể chậm trễ chuyến đi sừng đồng này không thể trì hoãn, có điều chẳng biết từ vị thương lượng với hoàng thượng kết quả rốt cuộc thế nào rồi. nghĩ tới đây hắn không ngồi yên một chỗ được nữa, cũng chẳng hơi đầu lằng nhằn với tên tiểu quỷ kia, trực tiếp xài hứa chấn hầu hạ hắn tự tế đoạn cấp đích bỏ đi. hắn về đến cửa tiệm là lúc đèn hoa mới thấp. từ sớm hôm qua từ bị gọi đi đến tận bây giờ mới trở về. Đành vậy hắn lắc lắc đầu thở dài, chẳng hiểu nợ nần gì ai cả, lão tử đúng là số bất vả mà, đàn ông tuyệt tối đừng có nên quá dỗi gian. Vết má hồng chưa khu, không được để ai trông thấy hắn rón ra rón rén đang định len lẻn vào trong, bỗng có tiếng reo mừng. Đại ca, đại ca về rồi. Thoáng chốc mấy người trong nhà đã ùa ra, sáo sáo đi đầu. Theo sau là tiêu đại tiểu thư, thân sắc nàng tiều tụy, ngơ ngẩn nhìn hắn, gọi một tiếng, Lâm Tam. Rồi không nói gì nữa, tiêu phu nhân đứng sau gỗ nhẹ bờ vai mềm yếu của nàng, mỉm cười gật đầu với Lâm Vãng Vinh. <cười> Mọi người đều có mặt à, ăn cơm chưa? Ăn rồi đi ngủ sớm đi. Lâm Vãng Vinh che má cười ha ha nói. Đại ca, mặt huynh bị sao thế? Sào sào đứng gần nhất, vừa nhìn đã thấy màu đỏ tươi trên mặt hắn, tức thì cả kinh hỏi. Chưa nhìn chưa biết, nhìn rồi giật mình, ánh mắt mọi người liền dồn cả lên mặt hắn, lầm vãng vinh bừng chặt má, ấp úng. À, không sao, bất cẩn da vô cây thôi, hai bên má đều dính chưởng, A nhưng mà mọi người yên tâm đi, khuôn mặt anh Tuấn của ta không bị tổn hại tẹo nào đâu. Sào sào kéo tay hắn ra, xót xa vuốt về rưng rưng nước mắt. Ai đánh huynh ra nông nổi này chứ? Đại ca, đau không? Hễ hey, nhà đầu này, chẳng biết bao biển hỗ trọng nàng gì cả. Đây mà là đánh à, đây là do tiên tử tỷ tỷ lỡ tay khi đang thân mật với ta thôi, là tai nạn lao động, hiểu chưa? Trước giờ chỉ có hắn bắt nạt người khác, chưa từng thấy hắn bị đánh bao giờ. Chuyện này là sao đây? Đại tiểu thư lo lắng nhìn hắn, muốn đến gần nhưng thấy dáng vẻ ôn nhu của xảo xảo nàng lại dừng bước đã dấu không xong thị thèm nào giống nữa, hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của Sảo Sảo, nhẹ véo vào khuôn mặt hồng thắm của nàng cười hihi hi, hi ông quyền hướng về tiêu phu nhân và đại tiểu thư, "Ai không sao ngủ thương thôi mấy hôm nữa ta sẽ đánh lại." "Đại ca, huynh không sao chứ?" Sảo Sảo quan sát hắn kỹ càng, từ đầu xuống chân dòng nghẹn ngào. "Hôm qua, huynh bị hoàng thượng triệu đi, Một ngày một đêm không có tin tức gì, làm mọi người lo chết đi được. Đại tiểu thư cả đêm không ngủ, sáng nay vừa dậy đã đi tìm từ tiên sinh, nhưng mãi chẳng thấy bông dáng ông ấy đâu. Lâm Vãng Vinh đưa mắt nhìn đại tiểu thư, chỉ thấy mặt nàng đỏ hồng, môi anh đào cắn hờ, đang trào hắn ánh mắt chứa trang tình cảm. À không sao không sao, làm gì có chuyện ta bị sao chứ... Lâm Vãn Vinh cười hi hi Hôm qua bàn bạc công chuyện với Hoàng thượng đến tối mệt Hoàng thượng lão gia tử liền bảo ta ở tạm trong cung đêm Nào ngờ đã khiến mọi người lo lắng à, Điều do lỗi của ta quả tự mặt trăng Tiêu Ngọc Nhật hường một tiếng nói khẽ những <cười> người ở trong cung Hoàng thượng đối đại với ngươi quả là không tệ Sao rồi? Chuyện kém phò mã đã định rồi chứ Khi nào nghìn đón công chúa về nhà? À xảo xảo sao nàng ra ngoài cũng mang theo hũ giấm to thế? Lâm vẫn Vinh cười nói. Trời mà, muội có mang theo giấm gì? Sảo xảo ngớ người, nói được nửa chừng ấy. Liết thăng, sóc mặt của đại tiểu thư, bèn vì cười mắng yêu. Đại <cười> ca, huynh xấu quá đi. Đại tiểu thư vành mắt ứng đỏ, chẳng nói chẳng rằng, nâng váy dài chạy vào trong tiệm. Lâm vãng vinh mặt nghệch ra đó, xảo xảo vội đẩy lưng hắn, nung nóng dục. Đại ca, xem huynh nói sẵn nói bài kia, mau đuổi theo đi. Vụ này ông sò so mà nha, hết tiên nhi lại đến đại tiểu thư, chả biết hai hủ giấm này hủ nào đậm hơn. Hắn khó xử đánh mắt cầu cứu tiêu phu nhân, tiêu phu nhân lắc đào bảo. ha chuyện của bọn trẻ các người ta cũng không hiểu lắm, các người tự xử lý lấy đi tin người và Ngọc nhược có điều nói thật lòng lâm tâm à hai ngày nay không thấy bóng dáng người nhà chúng ta không biết sao nữa bỗng d mất hết sinh khí cứ như không có cột trụ gia đình vậy Ngọc nhược mặc ủ mày trao làm gì cũng không tập trung tinh thần được như đột ngột biến thành một người khác trước kia lúc chiều có người nhà đầu này hăng hái năng động lắm Dám nghĩ, dám làm, không sợ gì cả. Nhưng bây giờ thì trái ngược hẳn. Người xem chuyện này là sao? Hãy lời này của phu nhân ẩn chứa thâm ý đây, cơ mà nói thật nhé. Làm mẫu sống ở tiêu gián thật sự rất tự giác, luôn luôn tích cực phát dương tinh thần ông chủ, chưa bao giờ coi mình là người ngoài cả. Lâm Vãng Vinh cười ha ha bên mặt mò nói, <cười> Vậy à, phu nhân đề cao ta rồi, Ai, Quấy rối tên thần đại tiểu thư như thế, ta thật khẩu thẹn quá, Nổi bật hơn mọi người đúng là sai lầm, lần sau ta sẽ nhớ kỹ. Đây gọi là mặt lừa chẳng biết mặt ngựa dài. Gia mặt của Lâm Vãng Vinh phải nói là khoáng khẩu tuyệt ghiêm phu nhân gượng cười thang. Tiêu <cười> gia tài! Dất giả chống chèo nhiều năm nay Toàn dựa vào hai nữ tử yếu đuối Sau khi có người Áp lực của chúng ta đã giảm đi rất nhiều Nói người hiện tại là trụ cột của tiêu gia ta Không sai chút nào Người đi đi Xem Ngọc Nhược thế nào Rồi dỗ dành nó Còn bé này Phu nhân lau hai giọt nước mắt Không nói tiếp nên lời Hay đoàn công kích tình cảm của phu nhân quả thật là lợi hại buộc ta chết ngắt luôn, muốn chạy cũng không thoát. Lâm Vãn Vinh hoàn toàn bái phục thủ đoàn của phu nhân, ôm quyền lách mình, vào nhà, đi thẳng ra hậu viện, trời đã tối đen, phòng đại tiểu thư không thắp đèn, không gian mịt mùng, không hiểu nàng có trong đó hay không. Gõ cửa vài cái, Lâm Vãn Vinh hắn giọng gọi, À đại tiểu thư, ta là Lâm tam đấy, mở cửa đi, ta có lời muốn nói. Trong phòng lặng ngắt như tờ, không một âm thanh, chờ hoài không thấy mở cửa Lâm Đại Nhân lắc đầu. hai cứ bắt tao phải xuất tiệc chiêu hòa ta thì giả sao, chỉ sợ nha đầu này chịu không có thấu. À, ngọc nhược, bé ngoan, bé yêu, bảo bối, bé cưng. Tiêu phu nhân ở sảnh trước nghe mà toàn thân rợn da gà. Tên Lâm Tam này sao lời nào nói cũng thốt ra được, đúng là làm tổn hại phong tục, ảnh hưởng xấu đến giáo dục. Ôi thanh niên thời nay, sáo sáo thì mặt mũi đỏ rực đối với nhục ma đại pháp của đại ca, nàng đã quen lâu rồi, ngày nào không nghe còn có chút hoài niệm ấy chứ. Hắn chừa hồ hết lên một lượt, đại tiêu thư đã phải mở cửa, mặt đầy vẻ nước mắt, đứng đối diện với hắn, vừa ngượng, vừa giận, mắng. Người là ón lằng nhằn gì đấy, không sợ nương thường, nghe thấy à? Lâm đại nhân chui vào như khỉ, cười hì hì nói. <cười> Sợ cái gì? Ta gọi là việc của ta, phu nhân nghe là việc của phu nhân. Phu nhân nghe vui tay, ta gọi hứng khởi, mỗi người một nhu cầu. À bé cưng, ta gọi lần nữa nhé, nàng thích nghe không? Ai muốn nghe chứ? Lời ngon tiếng ngọt, người đi mà nói với bé cưng công chúa của người. <cười> Đại tiểu thư hư một tiếng, sông sắc mặt đã đỡ khó còi hường bằng nảy. Vậy sao được ta xin thề dưới trời, ngọc nhược là bé cưng của ta độc nhất vô nhị. Lâm vẫn Vinh dơ tay cao, mặt nghiêm nghị mắt không chốt. Hắn không hề nói dối, đại tiểu thư là bé cưng của hắn, tiên nhi là bé ngoan, chung sống hữu hảo không xâm phạm nhau. Sắc mặt đại tiểu thư đã dịu đi nhiều, còn ẩn màu hồng nhạt khẽ nói. Vậy ngươi có dám nói, hoàng thượng giữ ngươi qua đêm trong cung, lẽ nào không phải muốn chọn ngươi làm phò mã? Hoàng thượng tuyệt đối không muốn chọn ta làm phò mã, nhưng công chúa đã quyết tâm kết quyên ương với ta rồi. Lâm đại nhân thở vắng thang dài lắc đầu nói, hai hey, chuyện này kể ra dài lắm bên trong rắc rối ngoắc méo, nói mấy ngày mấy đêm cũng không có hết, y Bé cưng, bộ áo tím này của nàng đẹp quá, đẹp như tiên nữ ấy, sao trước kia ta chưa từng thấy nhỉ. Đại tiểu thư không phải hạng dễ gạt, thấy hắn ốc ốc mở mở, biết ngay trong lòng hắn có quỷ tức thì nước mắt lặng lẽ lăn dài. Người chỉ biết nói sung dỗ dành thôi, tưởng ta dễ ước khiếp vậy sao? Cả đêm qua người không về, làm ta sợ hãi mất cả hồn phách. Chưa đến canh một, ta đã tới phủ từ đại nhân chờ tin của người. Vậy mà, ngươi trả lời qua quýt thế à? Ngươi ra đi, ra đi, đi tìm bé cưng của ngươi đi. Đại tiểu thư đẩy hắn ra ngoài, làm vãng vinh xoay lưng ôm trọn thân hình mềm mại của nàng vào lòng, cười hi hi, nói. Ta đang tìm bé cưng của ta cũng gì, nàng xem ta bị tai nạn lao động đây nè. Ây, nàng dĩ nhiễn không tưởng tượng nổi những chuyện phức tạp hiểm ác mà ta trải qua trong hai ngày nay đâu. Những lời ta nói với nàng, câu nào cũng là sự thật, không lừa và dối trẻ, nếu có giả dối trừ đánh tan sát không được yên ổn. từ dưng thầy thốt làm gì? Đại tiểu thư hoảng hốt bùm miệng hắn, quấn quán nói, nếu lên nghiệm thì sao? Không có người, ta biết phải làm sao? Lâm Đại Nhân chỉ còn biết lường mắt nhìn nàng, nói năng hay nhỉ, ta mà là kẻ không thành tâm thế. Hắn cầm tay nàng, đặt lên một nụ hôn nhẹ mặt nghiêm nghị. À, Đại Tiểu Thư, ta hỏi nàng một chuyện, nàng nhất định phải thành thật trả lời. À, nếu có một ngày ta làm Hoàng đế nàng à, sẽ thế nào? Đại Tiểu Thư trận mắt há mồm, ngây ra nhìn hắn, phải rất lâu sau mới khôi phục lại được chút thần trí do xét khắp bốn phương một lượt chắc chắn không có ai nghe thấy mới hạ giọng trung chảy nói người người không muốn sống nữa sao những lời lại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng <cười> ta chỉ đù với nàng thôi mà lâm vãn vinh cười hằng hát nếu ta làm hoàng đế nhất định sẽ phong nàng làm đại quý phi làm cho nàng danh diễu với quê hướng người người đều hâm mộ Đại tiểu thư gấp gấp lôi hắn vào bên trong, đề phòng những lời đại nghịch bất đạo này bị người khác nghe thấy, mài liễu dựng ngược lên. Ngươi bị ngớ ngẩn rồi sao? Trời còn chưa tối, sao ngươi đã nằm mơ rồi? Nhưng ta làm quý vì vậy ai làm hoàng hậu để ép ta? Ai, cái này, ta chỉ mới nói bừa thôi, trời đã không còn sớm nữa, nàng à sớm nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta tới thăm nàng lâm đại nhân nói xong liền muốn bỏ chạy đại tiểu thư liền hừ một tiếng tức giận trích lên người rốt cục là còn nuôi bao nhiêu con hồ ly mau thành thật hay ra thật là ta mà là lỗi người này sao làm văn phình he he nói <cười> nàng nhìn dáng vẻ của ta là biết ta tinh khiết nhường nào rồi đại tiểu thư nhìn gò má của hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đột nhiên bật khóc <cười> Cái này là do cô ta đánh sao? Sao cô ta có thể ra tay vậy chứ? Còn chưa cưới về nhà đã ức hiếp người như thế rồi. Công chúa thì ghê gớm lắm sao? Ta sẽ đi nói chuyện với cô ta. Tốt ngộ hôi, điều này nàng từ đâu mà suy ra vậy? Nữ nhân có thể ức hiếp được năm cam ta còn chưa ra đời đâu. Hắn cười ha hả vội vã giữ chặt lái đại tiểu thư đang bừng bừng lửa giận đòi đi nói chuyện. Ai nàng hiểu lầm đùi, cái này không có liên quan gì tới công chúa, nàng ấy trước mặt ta ngoan ngoãn như mèo vậy. Vậy người bị thế này là... Đại tiêu thư ôm nhu, vuốt ve má hắn, dịu dàng hỏi. Ai là tai nạn nghề nghiệp đó mà, cũng ngoài ý muốn thôi. Hắn không biết xấu hổ nói dõng dạc. Ê, được rồi, tạm thời không nói mấy điều này nữa, sáng mai ta phải dậy sớm đi Sơn Đông một chuyến, những việc lớn nhỏ trong nhà nàng và xảo xảo để ý nhiều hơn chút. Sơn Đông, người đi Sơn Đông làm cái gì? Hai ngày nay Lâm Tam bận như có con nhỏ, ngay cả cái bóng của hắn đại tiểu thư cũng không thấy. Tuy ngoài miệng mắng mỏ nhưng trong lòng nhớ nhung vô cùng, nghe thấy hắn trở về, sau khi trở về lại muốn đi. Tự nhiên là kinh hãi thất sắc. Lâm vãn Vinh ra vẻ đắn đo suy nghĩ, nắm lấy tay nàng, nói. Ngọc nhược, lẽ ra việc lớn tại trời này ta giống không thể nói cho nàng. À nhưng nàng không phải là người ngoài nữa, ta lại là người thành thật chính trực, không muốn dối lừa nàng. Nàng phải nhận lời ta, sau khi nghe xong việc này phải bảo mật, vô cùng bảo mật, tuyệt không thể để người ngoài biết. Lâm đại nhân rất tinh thông ngón này, chuyện lớn không giấu chỉ giấu chuyện nhỏ, một câu nói ra, tiêu ngọc nhược trúng ngay quả pháo bọc đường của hắn, thấy vẻ mặt hắn vô cùng trinh trọng trong lòng đại tiểu thư ngọt liệm ngoan ngoãn ừ một tiếng gật đầu nhận lời. Ai sơn đông xảy ra chuyện rồi, lạc gia xảy ra chuyện rồi. Lầm vắng vinh thở một hơi thật sâu, đem nguyên nhân hậu quả của việc này kể ra một lượt. Đài Tiếu Thư là người làm ăn, nhận thức về chuyện tiền bạc so với người khác còn sâu sắc hơn. Nghe nói ở Tế Ninh bị mất 35 vàng lạng bạc quân lương, tức thì sợ tới tái mặt, đang là nữ nhân, trời sinh thích ghen, luôn có chút bận lòng với chuyện của Lâm Tam và Lạc Tiểu Thư, nhưng bây giờ không phải là lúc ghen tuông, nhìn Lâm Tam lo lắng hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Làm thế nào?" Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, <cười> ngày đó ở Kim Lăng lạc mẫn có ân tình giúp đỡ ta, Lạc Diễn là huynh đệ của ta, ngần nhỉ và ta lại có qua lại như thế, nếu ta buông tay không để ý, vậy còn coi là người sao?" Sáng sớm này ta đã để lão từ tiến cung cầu tình rồi, hy vọng hoàng thượng nới rộng cho vài ngày để ta nghĩ biện pháp giúp họ tìm về chút bạc. Kẻ trầm bạc đã cướp bạc, tự nhiên sớm đã có an bài, thỏa đáng. Lần này ngươi đi lại là người mù người loà, vạn nhất không tìm lại được. Đại Tiếu Thư lo lắng trung trùng, nhìn hắn không dám nói tiếp nữa. Nếu thực sự không tìm được lại thì dù có bán sạch gia tài cũng phải cứu được bọn họ. Làm vãn vinh nói chém đinh chặt sát mặt không chút do dự. Trong mắt đại tiểu thư nổi lên ánh lệ ai quán nói. Bán hết gia tài, vậy sau này sẽ làm sao? Vì ngưng nhi, ngươi thật sự bất cứ cái gì cũng nguyện ý trả giá sao? Nếu đủ lại đó là nạn thì ta cũng làm như vậy thôi. Lâm Văn Vinh cười hi hi, <cười> đối với ta mà nói tiền tài đều là giấc ngoại thân, hết rồi thì vẫn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất đi người mình yếu thì cuộc đời không còn gì là thú vị nữa. Đại tiểu thư trầm mặt rất lâu, đột nhiên ôm trầm lấy hắn khóc nấc lên, nắm đắm nhỏ nạnh như mưa dạo ngực hắn. Cái tên hoa tâm nhà ngươi, ta hận chết ngươi, ta hận chết ngươi. Lâm đại nhân mặt đầy chính khí, hiền ngàng nói. Thì hey, không phải là hoa tâm mà là đa tịnh, vậy bản chất là có chút khác biệt. Là hòa tâm, chính là hòa tâm. Đại tiểu thư gạt nước mắt lưu luyến nhìn hắn nói khẽ. Người đợi một chút, ta sẽ trở lại ngay. Không đợi Lâm Vãng Vinh nói gì, nàng xoay người đi liền, rầm một tiếng, đóng cửa rời đi. Lâm Vãng Vinh nhíu mày, nhà đầu này thần thần bí bí đi làm cái gì đây? Đợi một lúc lâu, đại tiểu thư mới đẩy cửa tiếng vào, đưa cho hắn một cái túi nhỏ, ôm nhu nói. Cái này, ngươi cầm lấy đi. Đây là cái gì? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, cái túi nhỏ này rất nhẹ sờ vào chẳng thấy nặng bao nhiêu, tự hồ chỉ có mấy tờ giấy mỏng. Những thứ này là khế ước đất của tiêu gia ta ở các nơi Kim Lăng Hằng, Châu, Kinh Thành, gặp lại cũng có hơn 10 chỗ, đoán chừng cũng đáng chút bạc. Còn có phân hiệu các nơi của tiêu gia sau khi đem cầm giá trị cũng không nhỏ. Đại tiểu thư nói thẳng nhiên, mắt đầy vẻ kiên định. Điều này sao có thể được? Lâm Vãn Vinh giật mình, vội vàng nhét chiếc túi nhỏ trở lại trong tay nàng. Ý đưa những thứ này cho ta, tiêu gia sẽ chẳng còn gì nữa. Nàng sẽ giải thích với thân tộc, giải thích với phu nhân ra sao? Đại tiểu thư hừ một tiếng. <cười> Hiện giờ ta là đương gia của tiêu gia, nương thần sẽ không nói gì. Hơn nữa, lời vừa rồi ngươi nói, chính ngươi cũng quên mất rồi sao? Tiền tài đều là vật ngoại thân, hết rồi vẫn có thể kiếm lại. Nhưng nếu mất định người mình yêu, cuộc sống sẽ không còn gì thú vị nữa. Đây là điều ngươi dạy ta, ta đều nhớ kỹ đó. Đại Tiểu Thư luôn là như vậy. Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mỗi lần trở nên ôn nhu, đều làm lão tử cảm đồng muốn nhảy xuống sòng. Khóe mắt lầm đại nhân ưng ướt, lòng kích động đàn muốn ôm chặt lấy nàng, chờ thấy trong tay đại tiểu thư có thêm một cái kéo nhỏ, loang loãng, đang nhầm vào ngực, mũi kéo nhọn hoát dưới ánh trăng nhạt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. nhu tình ngập lòng của Lâm Vãng Vinh tức thì hóa thành kinh hải. Đại tiểu thư nàng đang làm gì vậy? Nàng giảng lần à chứ có nghĩ quẩn đó. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng lạnh lùng nói. <cười> Mọi thứ của tiêu gia ta đều là của ngươi rồi. Trừ ngươi ra, ta đã chẳng còn gì nữa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ mang cái kéo này bên ngươi. Nếu ngươi phụ lòng ta, ta sẽ lấy chiếc kéo này trước tiên đầm ngươi, sau đó lại đâm chính mình. Vẽ mặt đại tiểu thư lạnh như băng, quay kéo về phía hắn, làm đâm dứ dứ mấy cái, rồi lại quay về phía ngực mình, dáng vẻ quyết liệt như biến thành một người khác. Mồ hôi lạnh trên lưng Lâm đại nhân tuôn ào ào, phản phất như nhận thấy bộ dạng mình làm trận thế mỹ toàn thân trên dưới bị đâm mười mấy cái lỗ. Tính cách của đại tiểu thư thật đặc biệt, thật nồng cháy, ta thật thích con mẹ nó, hắn vô cùng thận trọng. Đọt lấy cây kéo kêu bước xuống đất, ôm chặt lái đại tiểu thư cảm kích trôi nước mắt nói, Hãy đại tiểu thư ngọc nhược bảo bối của lòng ta, nạn đối với ta thật tốt, nếu ta phụ bạc nạn thì ta quá không phải là người rồi. Đại tiểu thư nếp vào lòng hắn, mặt hiện lên nụ cười thắng lợi nhỏ nhẹ nói, Chỉ cần cả đời này, người đối tốt với ta là ta đã cảm thấy đủ rồi. Thật là một lời nói chất phát nhường nào. Những cô gái tốt trong thiên hạ đều để lão tử, gặp phải rồi hay sao ấy? Trong lòng Lâm Đại Nhân hổ thẹn, ghi chặt lấy Đại Tiểu Thư, nước mắt, nước mũi cùng chạy xuống. Đại Tiểu Thư ta thú nhận ta có tội, tâm tư của ta với nàng không thành thật, mỗi lần đều muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nói thừa không có ta cho phép, người có thể chiếm được tiện nghi sao? Mặt Đại Tiểu Thư nóng như lửa, nhưng làm ra vẻ không có gì, ôm lấy hắn vỗ vỗ vài người biết là được rồi sau này có thể sửa đổi được không chỉ như thế ta còn có tội lớn hơn đại tiểu thư ta có lòng xấu xa mỗi lần thấy nàng và nhị tiểu thư ở cùng nhau ta liền muốn muốn <cười> người muốn cái gì đại tiểu thư siết chặt nắm tay tim đập thình thịch ta có tội ta muốn <cười> lột sạch cả hai nàng rồi cưỡi lên <cười> Một tiếng kêu thẩm thiết Kinh Thiên Đồng Địa truyền vào màng tai Sảo Sảo và Phu Nhân. Sảo Sảo nhớ mày nói, Phu Nhân, người có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng của đại ca. Vậy à, sao ta không nghe thấy? Chắc là con quá nhớ hắn thôi. Phu Nhân cười nói, Hắn và Ngọc Nhược nói chuyện, tính cách của Ngọc Nhược còn còn chưa rõ sao. Nó lại yêu thương lầm tàm như bảo bối vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Điều này cũng đúng, đại ca không làm gì đại tiểu thư đã lạ lạ rồi. Nếu nói đại tiểu thư chế người được đại ca, đó mới là chuyện đáng cười nhất thiên hạ. Trong lòng đang nghĩ ngợi, chợt thấy ở cửa xuất hiện một bóng người. Xóa xóa bị dọa, hét lên một tiếng chói tai. Đại ca, Huynh làm sao vậy? Y phục của Lâm Đại Nhân bị rách toạt, đầu tóc rối như cái ổ gà, bưng chặt lấy gò má, cười ngừng ngùng. Không có gì, không có gì, vừa rồi không cẩn thận, đụng phải cây thôi, không có liên quan gì đến tại tiểu thư đâu, thật sự là không có liên quan gì hết. Đại tiểu thư cười tổng tiểm từ sau lưng hắn đi ra, nhét chiếc túi nhỏ kia vào lòng ngực hắn. Vừa ông nhu lại ngọt ngào sửa sang lại mái tóc rối bồ của hắn, chạy chuốt chỉnh tề quần áo cho hắn, mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Điều ta mới nói vừa rồi, người đã nhớ kỹ chưa? Trên đường phải để ý an toàn, chú ý ăn uống, phòng trụng cấp, không được treo chọc tán tỉnh khắp nơi, nếu không ta sẽ rất giận. Còn hậu quả thì ngươi biết rồi đó. <cười> biết biết hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng làm đại nhân bỗng mặt cười nịnh nọt dáng vẻ này lọt cả vào mắt phu nhân và sảo sảo hai người kinh ngạc nhìn nhau trong lòng cùng xuất hiện một từ quái lạ quái lạ không chịu được đêm hôm đó làm đại nhân ngủ không được yên lúc thì mơ thấy mình cùng thanh tuệ sinh con Lúc thiền mơ thấy đại tiểu thư đâm mình mấy lỗ thủng, đến khi tỉnh lại thì toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, ý mẹ nó trước sao ta lại mơ như thế nhỉ, chẳng lẽ lão tử trời sinh ta phải làm trận thế mỹ sao? Hắn lau mồ hôi một lượt, thấy cô bé xảo xảo ở bên cạnh còn đang ngủ say, khuôn mặt tươi tắn còn mang theo nụ cười ngọt ngào tự như trong mơ gặp được chuyện gì vui vẻ, hai cánh tay trắng mịn như ngó sen thò ra khỏi chăn mơ hồ lỗ ra bờ vai thơm bầu, ngực nở, phòng quang vô hạn. Trong lòng Lâm Vãng Vinh nổi lên nhu tình, hôn lên chiếc mũi trên khuôn mặt như ngọc khắc của nàng. lấy so một vòng lên cặp mông đẩy đà của nàng rồi mới cười dâm đảng chuyển người đứng dậy. Lúc này trời không còn quá canh hài, nhưng hắn khó có thể ngủ được. Nhớ tới việc ở Sơn Đông, chẳng biết nhà lão lạc giờ thế nào rồi. Trong lòng vô cùng lo lắng đang đáng ghét là lão tự sau khi tiếng cùng liền chẳng có tin tức từ đêm qua tới giờ lão này cứ như bị bốc hơi vào nhân gian rồi vậy ngay cả hơi rấm cũng chẳng lấy có một cái không biết là hoàng đế rút cung nói thế nào nhưng mà trước này phải đi sơn đồng là không còn nghi ngờ gì nữa không muốn thấy bộ dạng thường tầm của sảo sảo và đại tiểu thư hắn liền thừa cơ hội hai nàng này ngủ say để xuất phát sớm lấy ra một chiếc gói nhỏ đài tiểu thư đưa từ trong bọc hành lý được xảo xảo chuẩn bị tuy chỉ có mấy tờ giấy mỏng nhưng lại cảm thấy như nặng ngàn cân tính tình của đài tiểu thư thật là vừa làm ta thích vừa làm ta lò nhớ lại dáng vẻ đêm qua thừa dịp hắn không chú ý đài tiểu thư cười trộm trong lòng lại thấy ấm áp Từ Kinh Thành tới Sơn Đông, dù phóng ngựa đi nhanh cũng phải một ngày một đêm mới tới nơi. May mắn là có hãng huyết bảo mã do người đột quyết tặng cho. Hôm nay lão tử sẽ thử tư vị đó, làm đại nhân vô cùng hài lòng đánh giá con ngựa đột quyết cao lớn, vỗ mạnh lên mông ngựa hai cái. Canh hai bầu trời lờ mờ, từng đốm lửa trên con đường dài giống như ánh đèn trong đêm chỉ có phương hướng, làm hắn ấm áp. Lâu Liên quay đầu nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc, đại tiểu thư xảo xảo tiêu phu nhân tất cả còn chìm trong giấc mộng, chỉ mong bọn họ có thể có một giấc mơ đẹp. Hắn thở dài duỗi người ra, đang muốn lên ngựa chợt nghe thấy phía trước một trận lộc cọc vang lên, trong buổi sớm tĩnh mịch nghe rất là chói tai. "Hey, hey, sao một tiếng quát khẽ một chiếc xe ngựa dựng lại ngay trước mặt Lâm Vãn Vinh, từ vị đạo giả từ trong xe nhảy xuống." à Lâm tiểu huynh Lâm tiểu huynh ấy à ơn trời ơn đất cuối cùng lão hủ cũng không tới muộn lúc này còn không tới muộn lão tiểu tử nhà ông chơi ta mà Lâm vẫn vinh mà cười nhưng không có chút vui vẻ ấy <cười> chẳng phải là từ lão ca sao thế nào à tô tỷ tỷ không hầu hạ lão ca sao sáng sớm thế này đã chạy loạn ra ngoài rồi từ vị cười khổ xô xua, xua tay. A tiểu huynh đừng trách đừng trách lão hổ tiến cung từ hôm qua tận tới bây giờ mới vừa đi ra thật là khốn cực. Nghe ý trong lời của lão từ việc này tiến hành tự hậu không có thuận lợi lắm. Lâm Vẫn Vinh ngẫn ra cũng chẳng thèm dối cợt nữa vội vàng hỏi ngay: A từ lão ca rốt cục hoàng đế nói cái gì? Có chấp nhận không? Từ vị thở dài. À, tiểu huỳnh cũng biết đó. Hoàng thượng hôm qua mới gặp chuyện không may. Tâm tình giống cực kỳ tệ. Nhận được tin tức lão hổ báo hoàng thượng có thể trở nên cao hứng sao. Thiếu chút nữa đã lôi lão hổ ra chém rồi. <cười> chém ông ấy à? Nói đùa, lão gia tử còn chưa ngu ngốc đến cái mức ấy. Ông nhà Lý Thái chính là trường cột trái phải của đại hoa. Ai cũng có thể chém được nhưng không phải ông. rõ ràng là ông mẫn cơ hội tân công rồi. Lâm đại nhân cười hát hát. <cười> ta cũng biết từ lão ca giấc giả rồi. Sau khi việc này thành công sẽ không bạc đái lão ca. À lão ca có yêu cầu gì cứ nói hết ra đi. Từ viện mừng lắm. Cái này chính là tiểu huynh nói ra đó nhé. Ta chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ thôi. À lát nữa tiểu ca đáp ứng là được rồi. Hôm qua sau khi ta đem tin tức này bẩm báo cho hoàng thượng, hoàng thượng Long Nhan Đại Nậu, Lập tức muốn phát lệnh chém cả nhà lạc mẫn ngay tại chỗ, lão hủ mấy lần cầu sinh, hoàng thượng phạt ta quyền ngoài ngữ thư phòng, tới ba canh giờ, tận tới đêm hôm qua mới cho phép ta vào nói chuyện. Hoàng gia đúng là nơi vô tình nhất, cho dù từ vị một mật trung thành với lão hoàng đế, thì chuyện này với tính cách của ông ta cũng hoàn toàn có thể làm ra. Lâm Vãng Vinh gật gù hỏi, a vậy tiếp theo thế nào? À, sau khi lão hủ gặp được thánh thượng khẩu sở khuyên cang lại nói tiểu huynh nguyện ý tự mình xuất mã tiền bạc gì sắc mặt của hoàng thượng mới dễ coi một chút. Từ vị nhìn hắn thận trọng nói, Có điều hoàng thượng đem thời hạn rút ngắn lại chỉ có bảy ngày thôi, tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ. Bảy ngày à, con mẹ nó, thế này chẳng phải là muốn cái mạng của ta sao, lão gia tử làm thế này đúng là tuyệt tình, làm vãn vinh nghiến trăng nói ta không sao, từ lão ca cứ nối tiếp đi. Hoàng thượng nói bên mã Quan viên trong Phạm duy Sơn Đông mặc cho Tiểu Huynh điều động, trong 7 ngày nếu Tiểu Huynh có thể giúp Lạc Mẫn tìm được bạc trở về, người sẽ bỏ qua chuyện cũ lại còn sẽ trọng dụng Lạc Mẫn, nếu Tiểu Huynh không tìm được, vậy cả nhà Lạc Mẫn cùng với Quan viên lớn nhỏ của Sơn Đông sẽ đầu rơi xuống đất chém sạch cả nhà. Từ vậy lấy ra từ trong ống tay áo một phong thư đưa cho hắn. Đây là binh phù điều binh và thủ dụ của hoàng đế, tiểu huynh hãy nhận lấy. Hoàng thượng biết được tiểu huynh muốn đi Sơn Đông, đã bảo lý thái chọn hồ bất quy, là người am hiểu địa hình của Tế Ninh nhắc hiệp trở với tiểu huynh. Ngày đêm qua, hắn đã lên đường trở về Tế Ninh rồi. hầu đế ca cũng đi già Làm vãng vinh reo lên, cuối cùng thì hoàng đế lão cũng còn nhớ chút ân tình, biết nghĩ cho thằng con rể ta đây. Từ vị gợt đầu, à Lâm tiểu huynh. Ta sao chốt cũng nhìn ra ân điển của Hoàng thượng đối với tiểu huynh không hề tầm thường. Tiểu huynh phải tận tâm tận lực vì Hoàng thượng mà làm việc. Nối <cười> thừa, đều là người một nhà anh ta có thể không tận lực sao? Làm vãng vinh gật đầu. À từ đại nhân, tiểu đệ còn có một việc muốn làm phiền ngài. Lát nữa ngài hồi cung bẩm báo với lão gia tử. Những tên thích khách đem qua toàn bộ đã bị ta bắt đem về quy án. Chết mười tên bắt sống ba tên. Lúc này đều giam giữ ở trong quân của đấu tu nguyên. À, lời này thật sao? Từ vị mừng rỡ. ai hey, chẳng trách hoàng thượng coi trọng tiểu huynh như thế, làm tiểu huynh lão hữu tâm phục khẩu phục rồi. Lâm vẫn Vinh đem chuyện hôm qua kể lại một lượt từ vị nghe được, nếu chặt mày trầm ngâm. Ê, hey, lúc này đại qua ta và người hồ khai chiến tới nơi rồi. Nếu thành dương thật sự câu kết với người đông doanh thì thật khó khăn. Người qua ở Hải Duyên, Hải Đông, Nam xâm phạm biên cương của ta, tạc sát ngư dân đã thành giặc cướp chiến báo của thủy sư phúc kiến gửi về lượt này nối tiếp lượt kia người hầu ở phương bắc lại ầm ầm tiến tới nếu lại thêm dạo nội loạn nữa thì à, tình thế vô cùng không ổn ổn hay không ổn ở trong lòng lão gia tử rõ ràng nhất lâm vãn vinh cười nhạt <cười> Chứ thấy người thân ở trong cũng mà nghĩ người à không có biết gì. Những việc ở bên ngoài một thứ cũng không giấu được lão gia tử đâu. Thích khách là ai phái đến, người không cần trả xét cũng biết rõ ràng. Lão ca cứ đem nó sự thật mà báo lên là được. À, phải rồi, sứ đoàn đột quyết cao lý đông doanh còn ở lại trong kinh thành không? Từ vậy chợt vỗ tay đánh đét. À, tiểu huynh nói như vậy ta mới nhớ ra. Mấy ngày trước cái công vũ thụ của Đông Doanh đã về nước rồi, bây giờ xem ra là hắn cố ý để chúng ta buông lòng cảnh giác, để ngầm hạ sát thủ, còn sứ đoàn độc quyết và cao liên thì còn chưa về nước, cũng không biết là muốn làm gì. Kế công vũ thụ chạy rồi, mẹ nó, hôm đó ta ra tay tấn hắn còn chưa đủ tàn nhẫn, không biết vậy cắn bén con gà nhỏ của hắn đi để hắn trở về làm gạo thiến. Còn về phía Cao Ly và bọn họ ở lại là vì tìm người đối phó với giặc lùng. Những việc này lão tử chẳng muốn mó tay, trảnh đổi thì ruốt ve bàn tay nhỏ bé của trường kiếm mũi mũi nhiều hơn mới là việc đứng đắn À từ lão ca, mấy ngày này tiểu đệ không ở trong kinh thành, nhờ lão ca giúp đỡ bọn lý thái để ý tới mấy cái mũi to phía A sử lạc. Lâm Văn Vinh cười nói, <cười> Tiểu đệ đưa cho bọn chúng một khẩu pháo xịt, chứ để cho bọn chúng tháo linh kiện ra chuột mất đó. Từ bị ha hả cười, ha, chuyện này ta đã nghe Lý Thái lão tướng quân nói ra rồi, đám Lý Thánh đang giám sát chặt chẽ đó. Mọi việc đã dặn dò xong cả cũng không muốn nhiều lời với Từ bị nữa, đang định lên ngựa xong lại nghe Từ bị nói, "Hãy chậm đã chậm đã, Lâm Tiểu Quân cậu quên mất vừa rồi mới đáp ứng yêu cầu của lão hủ sao?" Lâm Văn Vinh lấy làm lạ. À có yêu cầu gì đợi tiểu đệ trở về hãy nhắc lại, hiện giờ không có thời gian đi làm việc cho lão ca đâu. Cái việc này phải nhắc tới ngày bây giờ. Từ vị mỉm cười nói vọng vào trong xe. À chỉ tình, con tự nói với lâm tiểu ca đi. Rèn xe vén lên, một nữ tử mặc trang phục gòn nhẹ, nhảy xuống, mặc như phù dung, mày như lá liễu, vóc người yếu điệu nảy nở, dáng như ngọc ngà. Chính là ái nữ của từ vị tiểu thư từ chữ tình. Lão tự, ông muốn làm cái gì đây? Làm đại nhân ôm lấy vai hoảng sợ nói. Ê, ông không được thừa cơ hội ném đá xuống giếng làm loạn quy ngương. Nói cho ông biết ta phú quý nhưng không dâm, ta thầy chết bảo vệ sự trong sạch của mình. Người nói bậy bà gì đấy? tôi chỉ tình mặn như bồi phấn tức giận quát lên. Ta muốn cùng ngươi đi sân đồng. Ê, nàng đi sơn đông Làm đại nhân vật thoát mình kịch liệt lắc đầu phản đối Ê, Tiểu thư lần này là tán Đi khai chiến chứ không phải đi du lịch đâu Nàng cân nhắc kỹ lại đi Khai chiến từ chỉ tình cười khinh miệt Hờ, Khi ta lên chiến trường đánh người hồ Người còn đang mua hồ lô đường ăn đó Khiêu khích Đây là sự khiêu khích trần trụi Lầm vắng vinh cười đễu tỷ tỷ ta biết tỷ tỷ lớn tuổi rồi nhưng mà tỷ tỷ cũng không cần suốt ngày đeo nó bên mép tỷ trong xinh đẹp thân hình lại bốc lửa chỉ cần tỷ không nói thì chẳng ai biết là tỷ tỷ đã 35 đâu thế dáng vẻ từ chỉ tịnh như muốn bỏ đi từ vị vội vã nhảy ra làm hòa giải Ê, được rồi được rồi làm tiểu huỳnh đừng có nói thừa nữa Năm xưa khi lạc gia tiểu thư lên kinh thành cầu học là do chỉ tình chiếu cố, hai đứa nó tình cảm sâu sắc, giao tình thấm thiết, lần này đi giúp đỡ cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa chỉ tình còn mấy lần lên tiền tuyến chống lại người Hồ. Luận về mưu trí sách lược, Lý Thái cũng khen ngợi không ngớt, chỉ cần cả hai hợp tác thật tốt, thì tìm lại ba mươi dạng lạng bạc kia chắc chắn là thành công. Cụ nam quả nữ đi cụm đường sợ là không có tiện lắm đâu làm đại nhân chớp mắt nói ngọt nhạt. Hơn nữa lần này ta phải đi suốt cả ngày đêm không có thời gian mà đợi nàng, từ chỉ tình hừ một tiếng. <cười> ở tiền tuyến phương Bắc ta cùng ăn cùng ở với mấy vạn tướng sĩ chống lại người Hồ, chưa từng ai nói qua cô nàng quả nữ, không ngờ người lại nói nhiều đến thế. Ấy được rồi, cứ quyết định như thế đi. Từ vị giấu tay cười nói, <cười> giang hồ nhi nữ. Còn để ý gì những lời bàn tán vô nghĩa, con về thời gian sẽ không làm chậm trễ tiểu huynh đâu. Người hầu chẳng phải là tặng cho tiểu huynh hay thất hẳn quyết bảo mã sao? Mỗi người một con thắng cương cỡ một đôi ngựa chẳng phải là xong cả rùi sao? Hệ ta ngất quá ra là đôi cha con này đã sống hộp kế cả rồi, ngay cả gia sản của lão tử cũng mò ra rõ ràng. Nhớ tới những lời chính mình đã nói ở ngày đầu gặp gỡ từ tiểu thư, nhìn thân thể mỹ diệu nhấp nhô tới cùng cực của từ tiểu thư. Nụ cười trên mặt của Lâm Đại Nhân dần dần trở nên dâm đảng. Lâm Tam! Lâm Tam! Đại Tiếu Thư từ trong mơ giật mình tỉnh lại, vội ngẩng đầu nhìn ra ánh sáng đông, mới ló bên ngoài xong cửa sổ, còn chưa tới cành bà. Nhớ tới Lâm Tam sắp phải đi xa, đang muốn trở dậy, chuẩn bị lại thấy trên đầu giường đặt một chiếc túi nhỏ. Bên trên đè một tờ giấy mỏng. Mở cái túi nhỏ kia ra, thấy khế ướt đất. Ngân phiếu vẫn còn nguyên, giống như để lại chưa được bao lâu. Mấy hàng chữ nhỏ đập vào trong mắt. Ăn được, uống tốt, ngủ ngon, đừng nên suy nghĩ lung tung, cái kéo ta mang theo phọc thân rồi, ta sẽ chỉ nhớ nàng khi hết thở. Những chữ giảng thể đặc biệt này trên thế giới chỉ có một mình lâm tam có thể viết ra, không ai giả mạo được, đại tiểu thư nhìn thấy vừa muốn khóc lại muốn cười, bừng chiếc miệng nhỏ để nước mắt tuôn rơi lầm tạm đồ chết bẩm đáng ghét.